Xin chào Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie Bây giờ sẽ là tập 34 Của cung mấy tâm ký Mong rằng mọi người sẽ có phút rơi vui vẻ khi nghe chuyện Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất Từ kênh của Annie So với 5 tuần Còn vui hơn Lúc Vân Hy tiến về trong nội điện Thì Phi Tâm đang chuẩn bị thay áo lót Hắn thần không biết quỷ không hay như vậy Vòng qua tấm bình phong chạm trổ hòa Bỗng người chợt vút qua một cái khiến cho Phi Tâm phát hoảng. Hắn đưa tay túm lấy nàng, vén áo bào nàng đang mặc một nửa lên, dưới lớp áo lót mỏng, bụng của nàng nhô lên rất rõ ràng. Hắn cứ sòng bừa vào như vậy khiến cho mặt của Phi Tâm đỏ bừng, nhưng mà cũng không tiện vùng ra. Mắt thấy Tú Linh dẫn người đi ra ngoài, lúc này, nàng mới quấy thoát ra khỏi lòng của hắn. Vân Hi ôm lấy nàng, một tay phủ lên trên bụng của nàng, cúi đầu đến sáu gáy của nàng, hít sâu một hơi nói: "Không mặc bộ này, đổi thành một bộ giống như bình thường Đi theo ta ra ngoài. Phi Tâm vừa nghe đền sửng sốt. Sau một lúc lâu sau cũng chưa trả lời. Vân Hì dùng ngón tay vẽ lên trên khuôn mặt của nàng. Lại cười cười nói. Hôm nay vừa lúc được nhàn dối. Chúng ta hãy xuất cung đi dạo đi. Sao lại có hứng thú như vậy? Phi Tâm nghe xong liền vẫy ra. Từ trong lòng của hắn xoa người. Rồi lại ngậm đầu lên nhìn hắn. Thần thiếp có thể tùy ý ra ngoài sao? Hắn vuốt mì của nàng. Đầu ngón tay mang theo một chút cảm giác nhột nhột. Khiến trong mặt của nàng bắt đầu hơi nóng con người tối đen của hắn luôn xem xét biểu cảm của nàng Môi dần lên với một độ cong động lòng người Hắn đột nhiên nói Chưa canh ô mai ở cá tường Nàng thấy là không ngon lắm sao Khuấy miệng của phi tâm lại hơi co giật Trên mặt là có một chút không được tự nhiên Mấy ngày này Nàng thực ra là không có phản ứng nôn ngén gì Nhưng mà bắt đầu nhớ đến vài món ăn nhẹ của quê hương Trước kia là ở trong nhà Bởi vì đại tỷ thích ăn vặt Cho nên có đầu bếp chuyên biệt làm Nàng không có đặc biệt yêu thức những thứ đó, nhưng mà hiện giờ bụng bắt đầu rất to lên, nàng lại bắt đầu nghiện ăn vặt. Cùng lúc trước, tạm thúc cho nàng một chút gia vị, nhưng mà về sau trước khi đi 5 tuần đã cho Vân Hì mất. Lúc về thăm nhà, vì phải lo đón tiếp để tăng thể diệt, đâu còn nghĩ tới mấy thứ đó. Chồng cùng cũng có đầu bếp khắp nơi, nhưng mà sau khi thay đổi ngự thiện, tinh tế rất nhiều nhưng mà lại bị mất đi hương vị của địa phương. Tú Linh suốt ngày cẩn thận xem xét thức ăn của nàng nhạt nhẽo đến mức mệt mỏi, liền phái Thường Phúc ra bên ngoài để tìm cho nòng một chút món ăn nhẹ dân gian để thay đổi khẩu vị. Thường Phúc bắt đầu cảm thấy thời gian của quý vị ăn không hề ngon, lại ngại bên ngoài không sạch sẽ, nhất định là không chịu đi. Nhưng mà sau khi nghe Tú Linh nói, liền phải chạy đến các tường mong một chút thức ăn nhẹ, xem quý vị ăn một lần liền bỏ không được. Hiện giờ sắp sang năm mới, tuy rằng ở chân chiều vẫn còn chưa chính thức hạ chiều, Vân Hì vẫn là mỗi ngày ngồi trên chiều chấp chính, nhưng mà dù sao những chuyện cần giải quyết so với năm trước đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa nếu như hắn không rảnh dối mà sang đây, cũng sẽ phái người mỗi ngày tới hỏi thăm tình hình, như vậy mới có thể an tâm được. Biết được Phi Tâm gần đây biếng ăn, trong lòng của hắn có một chút khó chịu. Sách thưởng phúc ra hỏi rồi mới biết, Phi Tâm mấy ngày nay luôn là phái hắn ra bên ngoài để mua một chút món ăn vặt linh tinh để ăn luôn trong bữa chính. Hắn vừa hỏi như vậy, Phi Tâm có một chút ngượng ngùng. Nàng vốn là cũng cảm thấy để cho Thường Phúc không ngừng đi ra ngoài như vậy Cũng là không ổn Nhưng mà lại không chịu nổi cái cách ăn uống đó Thực sự là cũng giống như là khó nhịn mà nghiện ăn vậy Hắn lại cười cười Nước cành kia Là ở đâu mà đưa vào Dọc đường đôi tới cũng sớm, sớm mất đi mùi vị vốn có Món canh kia để đâu Cũng là nhuyễn mất rồi Hiện giờ làm sao mà ăn ngon được Nàng nghe dòng mắt là có một chút ươn ướt Nhất thời lại sụt xịt nói Vẫn Vẫn là không nên đi Đến lúc đó Thái Hậu biết Cho dù sao thì cũng không có tốt gì Cũng không cần thiết vì chuyện này mà nhiều động lực như vậy Chỉ đi ra ngoài nửa ngày thôi Ai mà biết được Còn ai là có mỗi ngày dò xét động tính của nàng sao Vân Huy Dũ mắt phủ lên trên tóc của nàng Như vậy Sao có thể tính là điều động binh lực Để cho nội phủ chi bạc Làm ra một thứ thể hiện sự đoàn kết của nhân dân Đó mới gọi là điều động binh lực chứ Phi Tâm ngước mắt nhìn hắn Không khỏi mỉm cười Nàng vô cùng hối hận chuyện hồi 5 tuần mà không thể nào buông những suy nghĩ trong lòng. Mặc dù đi dạo phối với hắn nhưng mà bản thân lại không để ý mà tận hưởng, cũng như vậy thực tiếc. Bạn họ đều là những người ở trong thâm cung, trùng quy cơ hội ra ngoài là có hạn. Muốn cố thủ Giang Sơn đương nhiên là phải vứt bỏ cái tôi, tự do hạnh phúc của dân gian, bọn họ mới có thể cảm thụ đa là ít, này lại càng ít. Hắn tất nhiên là ở vị trí trên vạn người, nhưng mà cũng chính là ở trên vạn vạn người như vậy, vĩnh viễn không có khả năng tùy ý giống như người khác. Đối với hắn, xem ra chuẩn bị một món ăn nhẹ phương nam cũng là không khó gì, nhưng mà suy nghĩ xa xôi hơn thì không chỉ như vậy. Nàng khổ tâm mấy năm Hiền Đức, giờ đây dĩ nhiên là vô cùng lo lắng cho hắn, động một chút là bắt người hầu xây một cái quán xá chỉ vì chuyện ăn uống nhất thời. Đương nhiên không phải là một chuyện đáng lo của nữ nhân hậu cung Hiền Đức, nhưng mà hắn cũng không nghĩ cả ngày, giống như là nhu cầu nho nhỏ này cũng thỏa mãn không xong. Đương nhiên là làm việc nhất quán như vậy, cũng không đếm hết những lần ngẫu nhiên phóng túng của hắn. Nhìn lúc ít được nhàn nhã, nhận hạ, hàng lúc này cũng là không phải là bụng lớn bệ nệ mà khó có thể đi lại được, hồi tưởng lại những chuyện mà cảm thấy vui vẻ yên lặng, đó cũng là một chuyện tốt đẹp. Thành Vĩnh An ngay ngắn nằm về hướng bắc của đồng bằng Hưng Duyệt, trời tròn đất vuông, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy nhau, chính giữa là Cấm cung Hằng Vĩnh, xung quanh là Cấm cung là vườn thượng uyển của hoàng thất và phủ Nha của quan, lấy Cấm cung làm trung tâm mà mở rộng về tứ phía. Bên ngoài có một số phủ đệ của dòng họ hoàng thất, đấy là trong nội thành. Cành mường được bố trí vòng quanh những bức tường cao Từ phía đại môn thường xuyên khép kín Từ lúc hoàng tộc xuất hành thì không hề mở ra Phía bắc cũng chỉ bố trí một cổng cho quan viên ra vào canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt Bên ngoài nội thành là tầng thứ hai Xung quanh bố trí 9 cổng Bên trong là gia đình trọng thần Quan lớn, hoàng thần quốc thích Phủ nhà ở kinh đô và các vùng lân cận đều có nhà môn Dọc theo hai bên nội thành từ Nam tới Bắc Có hai con đường chính Phía đông là phố Cát Tường Phía tây là phố Tĩnh An đều là nơi tiêu thụ bạc nổi tiếng ở kinh thành. Hai tầng ở trong ngoài cộng lại, Tục gọi là thành tứ cửu. Ra vào chỗ này đều là họ hàng thân thích của hoàng thất và con cháu quan lại. Tiếp tục ra bên ngoài là chỗ ở của thường dân, các loại chợ phiên, phố lớn ngõ nhỏ tung hoành dày đặc. Bốn mặt kinh thành được bố trí nơi ở tế lễ thờ cúng của hoàng thất. Trong ngoài nội thành cũng có ngự cảnh viên, Ngưỡng tinh đài, đại quốc tự làm nơi trồng cây và cảnh cùng với chùa chiến cho hoàng gia. Kinh thành chính là nơi dùng nằm hộ phục Nơi vạn dân hướng về, ngay cả chỗ ở thông thường của người dân, so với những nơi khác cũng có mấy phần sán lạn. Từ chiều Sơn Long tới Tuyên Bình mấy năm nay, dân số cả nước tăng vọt, Kinh Thành hiện giờ não nhiệt không thôi. Từ sau khi các nước ô lì và dạ loan lần lượt hàng phục, có rất nhiều người di cư tới, đồng thời cũng mang đến rất nhiều của ngon vật lạ các nơi. Như vậy có thể nói rằng, Kinh Thành là nơi tập hợp tinh hoa khắp mọi nơi, cái gì cần có đều sẽ phải có. Phố các Tường này phía Bắc thông với Thanh hoa môn phía Nam thông với kỳ anh môn Tựa như vào canh sông rộng lớn ở trong nội thành còn phố này chạy dài hơn 20 dặm Tựa như những cửa hàng sản sát là nhiều vô số kể là nơi tắc đất tắc vàng. một phần mua sắm ở trong cùng cũng thường hai tới đây vậy cho nên hoa y Mỹ phục say ngợi lộng đấy ở chỗ này cũng không hề hiếm lạ túy tiền cờ lệch về phía Bắc trung tâm phố Cát Tường là nơi mà mấy ngày nay thường phúc đến mua đồ ăn vặt cho phi tâm túy tiền cờ Một trong những tử lâu có tiếng phố nhất Ở trong các tường Tuy nhiên cư Tuy nhiên, túy tiên cư và nhà trọ đàn ôn các Đặc biệt nổi tiếng ở trong kinh thành Đều là cửa, hàng của cùng một ông chủ Hai nơi này đều bán rượu túy tiên Cũng là tiên loại rượu mà bọn họ tự ủ Danh tiếng của đàn ôn các, vang già Các chi nhánh phân hiệu ở trên chấn huyện Hoàng Uyển đều có Lúc trước Vân Hy và Phi Tâm vẫn đã còn đi qua bọn họ cuối cùng đã ở tại khách điếm cổ Phố Tính An Phố các tường bên này là cũng có một chi nhánh Cách túy tiền cư vài dặm đường Túy tiền cư tập hợp đầu bếp nổi danh các nơi Nhưng mà hiện tại nổi tiếng nhất là món ăn của miền Nam Món ăn bình dân của miền Nam cũng làm rất đạt tiếp chuẩn Đương nhiên giá cũng không rẻ Ngay cả trong những ngày Tết Nơi này cũng là theo thế mà buôn bán làm ăn Mấy cửa hàng trên con đường này đều là chủ yếu vì khách quý mà phục vụ Trừ vì là hoàng thất đặc biệt yêu cầu mà làm Nếu như không thì cả năm sẽ không ngừng nghỉ Lúc Vân Hì và Phi tâm tiến vào Mắt thấy lầu trên lầu dưới đúng là chật nít Hai bên tất cả đều đầy Đành phải tìm một cái bàn ở đại sành mà ngồi lại Lại nói tiếp Đây là lần đầu tiên Phi Tâm ngồi ở đại sành ăn Tuy rằng trước kia là cùng với Vân Hì ở nhà trọ Nhưng mà đồ đạc đều được đưa tới tận phòng Nếu như đồng khách như vậy Thì rất là huyên náo và ồn ảo Phi Tâm vừa tới Thì nhiều người địa phương đã theo bản năng liền có một chút bất an Mất thế vị khách ở đây đều là ăn mặc hoa lệ Nhất thời lại sợ đụng vào triều thần Rồi nhận ra Vân Hì tới Trước bàn này nằm ở một góc cửa Lúc này chỉ có cửa chính, cửa mở đón khách Hai bên đều đóng. Hôm nay rất đông khách, tạm thời cũng là thêm bàn ở bên này. Phi tầm tự lưng vào trên tường, bên phải là cửa chính thảm xa, mở hồ có thể nhìn ra bên ngoài sân. Tiểu lầu rộng rãi bên ngoài có giấy lầu, bố trí một cái sân lớn, hai bên có chỗ dừng cho xe ngựa. Có mấy tiền tiểu nhị tiếp đón bên ngoài, đoán chừng là tới mùa hè, bên ngoài cũng có trải bàn chiều đái khách. Vân Hy ngồi đối diện với nàng, mà ngồi bên cạnh, vừa vẫn tách nàng. Và chiếc bàn bên cạnh để đỡ khiến cho nàng không được thoải mái. Hôm nay, nàng một bộ thân váy đính lông màu hoa của cây thông, áo bào lông cừu, tay áo kết thành vòng hoa quấn quanh, nền trắng thêm hoa mai như vẽ. Lúc này, nàng đem chiếc áo khoác bên ngoài phủ lên trên đùi bởi vì trong đại sản rất đông người, nhiệt độ cũng đã trở nên nóng hệ hơn. Huống chi, quấn quá dày cũng không thể nào ăn uống được gì. Nàng búi tóc kiểu ngã ngựa, không dùng đồ trang sức, chỉ lấy một cây châm tóc ngọc bích cú địch. Vân Hi hôm nay mặc áo tròn lông màu đen khảm hoa văn ám thạch, không mang quan tóc dài kết thành lôi sam, bên trong dùng hạt trâu lớn để tô điểm. Ngay cả khi nơi này khách quý hoa phục rất nhiều, bọn họ đi qua bên ngoài, rồi lại ngồi xuống như cũ mà vô cùng chói mắt. Bởi vì như vậy, dù là tiểu nhị nhìn bọn họ lạ mặt cũng không dám một chút chậm chế mà nhìn về phía bên này vài lần. Vận Hy vừa ra khỏi nội thành, liền quãng thưởng phốc vào Uông Thanh Hải sang một bên, Bằng tính có dính dáng cũng không cho đi theo, khiến cho bọn họ đợi bên ngoài phụ nha, chỉ để cho Bằng Tín đi theo Lạc Chính Anh ra ngoài đến phố các tử. Lạc Chính Anh nằm trước, để vào kinh thành đã đảm nhận chức thị vệ hành lang, liên tục luôn phiên tuần tra ngoài cấm cung, còn có đưa cơ hội đi vào trong đại nội. Lần này, là vì Vân Hy mang phi tâm đi ra ngoài, Vân Hy cảm thấy hắn có vẻ lạ mặt, lại là đường hưng đệ của phi tâm, như vậy mới đặc biệt để cho bằng tín sai hắn đi tới. Thường Phúc luôn ra khỏi phố Cát Tường, uống Thành Hải lại có nhà một cách một giấy, mà theo bọn họ khó tránh khỏi khiến cho người ta nhận ra. Đến lúc đó, lại thu hút mấy phủ kinh đô mang binh lại đây để hỗ giá dọn đường, đó mới là cực kỳ không thú vị. Lúc này đang ở giữa trưa, nội các vẫn còn chưa trở về nhà, giống như là quan to cáo bệnh giữa các loại, giữa trưa đi dạo cũng có giới hạn. Khoảng thời gian này, khả năng gặp phải quan to, hoàng thân quốc thích có vẻ thấp, về phần con cháu của quan lại khác, cũng là không có vài người có tư cách nhìn thấy thiền nhàn, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, lúc này ở đây lại nhiều người như vậy. Người tuy đông, nhưng mà đồ ăn đưa đến cũng không chậm. bọn họ gọi hầu như đều là món ăn vặt miền Nam, nước ô mai, thịt cua hấp, ống trúc chưng thịt, hoa hồng xốp giòn các loại. Sau đó có một gá, gần như giống là một người bình thường, bầm, bề một cái mầm mộ xanh, thịa sứ trắng, chiếc đũa được quấn lại ở trên đầu. Phi Tâm vừa nghe thấy mùi thơm nức tiếng của thức ăn liền có một chút mất hồn mất phía. Nhất thời, để mấy dụng cụ sang trọng để ở sau ót. Mắt nhìn chầm chầm vào tô canh lớn. Chỉ cảm thấy mùi thơm này khiến cho dạ dày động đậy Đại sảnh ồn ào cũng không chán ghét như vậy Hắn tự mình cầm đũa Động thìa, múc cho nàng một chén lớn đầy Sau đó nhỏ một chút Dấm ớt vào Lát sau lại đẩy tới trước mặt của nàng Phi tầm có một chút sững sờ Thấy hành động của hắn có một chút ngẩn người Cho đến kia chén canh hiện lên trong đầu Thêm một chút dầu hồng phớt Đẩy tới trước mặt của nàng Cũng là không biết là hơi nóng bốc lên ra sao Nhưng mà lại cảm thấy lỗ mũi có một phần chua chua Hắn nghiêng người chống khỉu tay nhìn nàng Hắn cứ như nói như vậy ở bên cạnh Cũng là che chắn cho nàng hơn phân nửa Với nàng mà nói Giống như là một cái ghế chen chốc trong đại sảnh Canh như vậy Ăn rất thoải mái Dù sao so với nước canh mang đi Cũng là nóng hơn rất nhiều Hắn nhìn nàng lại nhẹ giọng nói Trong đại sảnh loạn lên ầm ầm Thấp giọng bàn tán lớn tiếng cười chê Cộng thêm tiểu nhị thỉnh thoảng lại cất giọng chỉ dẫn Như vậy khiến cho giọng nói của hắn lại càng giống như làng Còn suối trong, ngọt lịp, vô cùng động lòng người. Khẩu vị của nàng gần đây là có một chút thay đổi. Ngày trước thanh đạm, không thích động đặc. Nhưng mà dạo này lại thích chua cay, không nồng không vui. Hắn nếu như biết được, nói rằng sẽ tăng thêm người đạo nhận việc chăm lo. Nàng lại gật đầu, bưng chén canh đến nhấp một ngụ. Nước súp chua cay lại ấm một cái, một mạc chảy đến tận lòng. Ăn nghỉ xong xuôi, hai người ra khỏi túy tiên cư. Mắt thấy bên ngoài tuyết bắt đầu rơi lác đác. Vì tâm thấy tuyết rơi cũng không tha thiết gì, hơn nữa ngày hôm nay nàng đã ra ngoài cho nên cùng với Vân Hy đi dạo. Vì vậy hai người tạm thời không ngồi xe, đi dọc theo hướng bắc một chút. Con đường này mặc dù không quá rộng rãi, nhưng bởi vì không bán hàng rong, bởi vậy ở trên đường rất thoáng đáng. Mấy ngày trước đây, tuyết rơi rất dày, nhưng mà hiện tại lại cực kỳ sạch sẽ. Cô không thấy nửa phần của tuyết, chỉ có ở trên nó ngói nhà, ngọn cây khi thì lấp lánh, khi thì sáng rực. Lúc này, tuyết bay lượn, gió nhẹ nhẹ cuốn đi. Thời tiết khiến cho người ta thở ra hơi thở bởi vì trong lòng người không giống nhau, cuối cùng cũng có những cảm giác ấm áp và an ủi. Hoa đào ngột ngang, từng mạng phong lưu uyển truyền. Mặc dù không phải là thời tiết xuân hồng đỏ bừng, nhưng mà lúc này xương ong ánh múa ở trong tuyết, cũng có những cánh hoa bay lượn giữa không chung rực rỡ. Hai bên đường đi đều là cửa hàng, còn có lớn có nhỏ, nhưng đều được trang hoàng rất đẹp đẽ, tội điểm thêm những vẻ cầu kỳ, lại càng tăng thêm vẻ rực rỡ cũng có rất nhiều cửa hàng cố ý để khéo léo chào mọi khách. Cách đó không xa về phía đông là cửa hàng tơ lụa, không giống như là những cửa hàng hiệu tơ lụa bình thường mà đặt mấy cuộn vải ở ngay cửa, treo cỡ viết chữ bố hoặc là chữ đoạn, các loại để thể hiện phẩm cấp vô cùng đặc sắc. Bên ngoài dễ chịu thoải mái và sạch sẽ, cũng không xếp lẫn lộn. Chẳng qua là một món đồ đặc biệt đặt ngay ở cửa của, của cửa hàng để biểu thị có một chủ ý để tự viết một chữ bố một cách trâu chuốt như vậy, nhưng mà chủ yếu là ở đằng sau cửa. Bên ngoài là kính khạm ngọc lưu lì, màu sắc và hoa văn khác biệt, vải vóc cũng thực sự khác biệt. Theo một cái đèn kéo quân giống như là khéo léo cố ý, chẳng những là trông thú vị mà còn liếc mắt một cái đã biết ngay là bán vải bố. Tiếp tục đi về hướng Bắc cũng là không thiếu những cửa hiệu như vậy, không ngừng mà sáng tạo. Phi tầm mặc dù là chưa từng thấy qua những thứ đó nhưng mà lại hiểu rõ và thích thú. Buồn bán phải làm cho thật tốt, kỳ thực cũng là có khi có chỗ giống với việc làm quan. Phải biết phát huy cái tốt, loại bỏ đi cái xấu, phải biết thể hiện. Lại càng hiểu được sửa cũ thành mới, cũng phải biết cách mà sinh tồn. Vân Hi nhìn nàng, hôm nay ở trên đường, người người không ít. Bên cạnh thỉnh thoảng có những chiếc xe chạy qua. Tuy rằng là không giống với người ta trên chốc trong chợ, không náo nhiệt không thôi. Nhưng mà hiện giờ nàng lại bình an và than nhàn hơn rất nhiều. Lại càng không muốn động tay động chân gì. Như vậy thì cũng khiến cho hắn hết sức vui mừng. Nhớ tới dịp 5 tuần khi đó Nàng nếu như không phải là lấy khăn chay mặt Thì cũng là không được tự nhiên mà xoay người trốn tránh Làm cho hắn không khỏi cười nhẹ nàng Thực ra thì đi dạo ở đâu cũng là chẳng quan trọng Mấu chốt là cùng với ai đi Hai người vừa đi khoa Khỏi một phố hàng thêu Mắt thấy bên cạnh là cửa hàng trang sức bằng ngọc Tên cười tiệm cũng rất hay Là Kim Ngọc Lương Duyên Cái tên này thu hút phi tâm Vân Hì thấy vậy cũng cười. cười Đã thấy cái tên này Cũng nên đi vào trong xe một chút Phi tầm mỉm mồi cười, Nhất Thời nói Thực sự không biết, có bao nhiêu nguyên nhân mà có cái tên đó Vừa hay, vào xem một chút Hai người vừa nói vừa bước lên trên bậc thềm Vừa bày ra một cái bình phong che chắn Chạm chỗ bức tranh chim nhạn quay về hướng nam Nhất Thời cảm thấy thú vị Mặt tiền của cửa hiệu là còn bài trí một tấm bình phong Ngăn cửa hàng không để cho bị nhìn thấy Ngược lại càng khiến cho người ta tò mò Hai người vừa đi vào Vừa nghe thấy tiếng mà trường quầy đã ở phía sau bình phong đứng dậy Vừa thấy hai người lên lập tức cười cười, mời vào. Cũng chẳng có bao nhiêu lời, chỉ là do bọn họ tùy ý. Bên trong là một sạch nhỏ, phía trên có thể thấy được hành lăng lang, lang lầu lầu 2, cầu hai thang bên uốn cong, giữa hành lăng phía dưới đặt một cây đài chạm trổ hình cây lê. Phía sau là hai cái tủ cao, trên quầy và trên bàn đều bày những cái khay màu đen được chặt lót bằng lót tơ hồng, dưới cầu thang thì bố trí kỳ trà cao và ghế dựa. Trường quầy đợi hai người họ cùng nhìn sơ qua rồi đón hai người vào trong đại sạch ngồi, hai người hầu trà. Còn mình thì đích thân bưng cái khay sôi màu đen lên, chọn vài thứ trang sức bằng ngọc đa dạng kiểu dáng thợp thời để cho bọn họ xem qua. Trong cùng tất nhiên đã thấy qua rất nhiều vật phẩm quý báu, bất quá hai người này thực ra chỉ là bị cửa hàng này hấp dẫn đi vào. Phi tầm thoáng nhìn lướt qua, vẫn chưa chọn được món trang sức nào ở đây. Trường quầy kia quen buôn bán, tuy rằng hai người này trông rất lạ mặt. Nhưng quần áo và phụ tùng kèm theo cũng không quá dùm dà, nhưng nhìn một cái đã biết ngay là một người không tầm thường. Lúc đầu vẫn là chưa chú ý tới chi tiết ăn mặc của hai người, chẳng qua chỉ là nhìn hình dáng và cử chỉ, dáng vẻ vào phong thái, liền có thể hiểu được. Đợi hai người này ngồi xuống rồi, liền đánh giá thì cảm thấy lại càng thêm chính xác. Đó là bởi vì vì sao mà vừa thấy hai người này trưởng quầy chỉ nhàn nhạt, không lộ gió thái độ, Liên cười nói. Cửa hàng nhỏ này mặc dù là không dám nói là tập hợp kỳ chân dị bảo độc quyền, nhưng mà cũng là tốt một chút Bằng không, nào có dám có chỗ đứng trên con đường này. Vừa nói vừa sai lên lầu đi lấy những món đồ tốt, miệng lại nói. Nói thật ra, thì ở trong thành tứ kiểu cũng có một vài vị phu nhân thường đến chiếu cố cửa hàng nhỏ này. Vân Hì vừa nghe xong, lại nâng mày cười nói. Như vậy, thì hãy đem hết lại đây xem một lần. Nếu như thực sự thấy đẹp, về sau cũng không thể nào không chiếu cố cho người. Trường quầy lại cười tùm tím ưng thuận, sau một hồi lên có hai ba người hậu áo màu xanh, bưng khai lên. Phi Tâm nhìn sơ qua, quả thật rất tinh xảo, nhưng mà những vòng tay và châm các loại ở trong cung vẫn tốt hơn nhiều, các nước khắp nơi tiến cống, hơn nữa ở trong cung là còn có cơ quan lo liệu chế tạo, Vậy cho nên Phi Tâm là cũng không nhìn ra được cái gì đặc biệt, vậy cho nên đến lúc một khai độ bằng ngọc được bưng lại, mắt thấy có một mảnh vẫn còn chưa nạm ngọc, nhất thời liền để ý. Hình dạng giọt lệ trên ngọn dưới bầu, tựa như là một bàn tay của một đứa trẻ 4-5 tuổi. Nàng đưa tay ra, vừa lúc tay của Vân Hi cũng hướng về phía nó, đầu ngón tay hai người vừa chạm vào không tự chủ được mà nghĩ giống nhau. Vật này màu đỏ như máu, trên ngọc có hoa văn, cũng không biết. Không có vết dạn mà chỉ là màu đỏ kết thành hoa văn đám mây, vừa vặn ở vị trí trung tâm. Mây càng giống như là đám mây ẩn giấu ở trong máu, chất ngọc ở trong suốt, màu sắc đều vừa vặn và sâu đậm. Cũng giống như là miếng ngọc bội bình thường đeo ở bên người, lấy huyết khí ở trên người để nuôi dưỡng, cực kỳ ôn hòa. Xúc tú tinh tế, lạnh mà không băng giá, giống như là sáp đầu, đồng lại Thiên hạ tuyệt là không có những viên ngọc giống nhau Mà huyết ngọc lại càng khó cầu Vật này đỏ thắm không lấn tạp sắc Trong đó có con dấu lại là độc nhất vô nhị Tự nhiên là được ông trời mãi rúa Có thể thương lượng trực tiếp một chút hay không Trưởng quầy thấy ánh mắt của hai người nhìn chầm chầm Hoàng thức giống như là muốn sờ một cái Khiến cho trưởng quầy có một chút sứng sờ Nhưng rất nhanh phản ứng Vội vàng chào hàng Mua cái này đi Phi Tâm đưa tay sờ Nàng và hắn đưa mắt nhìn nhau <cười> Ừ Vân Huy lại cười cười, mở miệng nói Trở về Cài thêm một con bướm bướm lớn Búi lại kiểu tóc ngã ngựa cho đẹp Hắn cứ kiểu Giống như là không có người bên cạnh khiến cho phi tâm có một chút đỏ mặt Nhưng mà trong lòng lại ấm áp Nhất thời bị hắn cảm hóa Lại thấy hắn nói Nhưng không được, vẫn là thắt gút màu đen lại Cây thành ngọc bộ đeo trên người Dùng để kết hợp áo trồng vào màu tối Đó mới là đẹp nhất Trước tiền hãy mùa đá Rồi sẽ trở về, nói chuyện với nhau sau Vân Hì cầm tay của nàng, lại chỉ vào một cái khai khác có mấy cái châm cải tóc. Lấy hết tất cả những thứ này, tính giá một lần luôn đi. Trường quầy nghe xong thì mặt mày hớn hở, hai người giá cũng là không hỏi, chuyện buôn bán thực sự sảng khoái. Hắn lên cuối người gật đầu, đi tới phía sau quầy lấy một cái hộp với chiếc khăn nhung tờ, tính một chút rồi nói. À, à, tổng cộng là 2460 lượng, hai vị lần đầu ghé qua bỏ bớt phần tính lẹ thành 2400 mà thôi. Ghi vào sổ tay hay lại ký giấy cam kết nhỉ Trường quầy biết Tiêu tiền ở trên con đường này Tám phần là người ở thành tứ cửu Hai vị này lạ mặt như vậy Biết đâu là hoàng thân quốc thích Ở trong nội thành Trong lòng của Phi Tâm có một chút ngẩn ra Mới vừa rồi nhất thời chỉ là thấy thích thú Mà chưa kịp xem ký Đợi trường quầy mở miệng thì mới đột nhiên phản ứng lại Cái giá này đúng là có phần cao quá Hốn chỉ hôm nay hai người đi ra ngoài Vốn chỉ là đi dạo Những món đồ chơi tinh xào này ở trong cung vẫn còn rất nhiều Cũng không nên phung phí ở đây Hoàng thượng nào có thói quen mang tiền Nàng cũng chẳng có đi xa Vừa rồi vẫn là Uông Thành Hải cẩn thận Chuẩn bị một bọc tiền lẻ và một chút tiền giấy Cũng không phải là một cái bao to đến hai ngàn mấy Hơn nữa bất luận là ghi sổ hay là ký giấy cam kết đều không được Nếu như để cho trưởng quầy biết được thân phận của bọn họ Sau này không có bị chuyện đặt điệu chứ Nhất thời Nàng không khỏi nhìn Vân Hì Nhẹ giọng nói Cái giá này cao quá Không bằng Vân Hì lại nhìn đang cười, cười cười Người ta thường nói Ngàn vàng khó mua được những thứ tốt đẹp với trong lòng, ngọc này như vậy, chúng ta là phải lấy mới được." Nàng hiểu ý tứ của hắn, cái gọi là ngọc vô giá, quyết định ở chỗ hiếm thấy, ngọc này không bình thường, như vậy mới hấp dẫn bọn họ. Vân Hi quay đầu nhìn về phía trưởng quầy. "Người phái người lấy bao, cùng với chúng ta về nhà đưa bạc cho người." Phi Tâm thấy hỏi, hắn nói thành nhân như vậy, trong lòng có một chút hỗn loạn, thực sự làm cho trưởng quầy biết rõ, hoàng thượng mang thiếu nữ nhân hậu cung làm loạn ở trên phố, rất hao tổn thiên uy. Nàng càng nghĩ càng thấy không tốt Không tự giác mà vặn vẹo ở trong tay Cùng với lòng bàn tay của Vân Hì Mở miệng nói Thiếp thấy lần tới không bằng hãy trở lại đây lần nữa hay mua phu nhân Cái gọi là tận dụng thời cơ Thời gian đã qua rồi không có trở lại Đã mua vừa ý thì lấy luôn mới tốt Vậy mặt của trường quầy lại tươi cười Đâu có thể nào dễ dàng bỏ một Vị đại tôn như vậy Ngài nói là rất hay Ngàn vàng khó mua được những thứ tốt đẹp ở trong lòng Nói xong, lại dặn người hầu đen. Xem cửa hàng, chuẩn bị tự mình cùng đi ra ngoài cửa. Về sau buồn bán lâu dài, mời khách cũng tốt. Vân Hì lại cười cười gật đầu. <cười> phải. Nói xong, hắn lên diều phi tâm đứng dậy. Đi thôi, đi ra ngoài nửa ngày. Cũng nên phải trở về rồi. Dưới lòng bàn chân của phi tâm cảm thấy nặng chiếu. Đứng lên nhìn Vân Hì mà cảm thấy ngượng ngịu Vừa nghĩ tới cái nét mặt của trường quầy. Tìm đập liên tục không ngừng. Cộng thêm da mặt có một chút căng că Ngài và phu nhân là có ở xa không Liệu có thể đi bộ được Trong lúc nói chuyện đã đem theo Bào gói lại thật tốt Trưởng Quầy vừa cầm vừa nói Không xa lắm đâu Ngay tại Kim Hòa Môn trên đường cái Chúng ta cũng là không đi bộ gì hết Một hồi người hãy cùng đi xe Vân Hì thuận tiện nói xong Linh kéo Phi Tâm chậm rãi đi ra bên ngoài Phi Tâm nghe được má mơ hồ Nàng ở trong kinh 6 năm Nơi nào cũng chưa đi qua Đối với một vài địa danh trong kinh Thực ra lại đã từng nghe nói Nhưng mà cũng không biết cái gì mà hắn nói đó Bớt quá, hắn nói như vậy Nhưng mà nàng thực ra có một chút phản ứng kịp Chắc chắn là báo một cái nhà của quan viên Nhưng nếu là như vậy Thì hắn lại càng khẩn trương Nàng là một người trong cùng Lại tùy tiện đến nhà của quan viên Hơn nữa là còn đi mua đồ để lại cho người ta trả tiền Vân hình nhìn nét mặt của nàng lại cảm thấy rất thú vị Đặc biệt là thấy nàng ngây người ra một trận Vừa vặn thờ vào một cái Lại có một sức lực để nói ra một hơi Trong lòng lại càng thêm ngứa ngáy Quả là muốn đem nàng ôm vào trong ngực Hôm nay đi ra ngoài chơi Bằng không làm sao mà phát hiện ra một khối ngọc tốt như vậy Cũng không phải là ngọc có bao nhiêu giá trị Mà là hai chữ phi vân Đều ở chính giữa ngọc Vậy cho nên hàn mây bất kể là như thế nào Cũng không thể nào từ bỏ nó Cần bà là cũng chưa từng nghe thấy trường quầy ra giá Đó là một khối ngọc trên màu đỏ Hòa văn đám mây rất rõ Lúc đi ra Lạc chính anh đang chờ đợi ở bên ngoài Vân Hì lại đỡ phi tâm lên xe trước, sau đó đại khái là chỉ hướng cho Lạc Chính Anh. Trường quầy đem đồ để với trong xe, thuận tiện ngồi với Lạc Chính Anh ở trên tấm ván ở càng xe. Lạc Chính Anh nhẹ nhàng quất ròi, xe ngựa vững vàng khởi động. Vừa vào trong xe, phi tâm liền có một chút không chịu được, vội vàng thấp dọng nói. Hoàng thượng, như vậy liệu có ổn không? <cười> đó là chỗ ở của tàu hầm thanh, hôm nay hắn không trực ban. Lúc này chắc chắn là hắn ở nhà, trước hết để cho hắn ứng trước. Chắc chắn là sẽ không có nói lung tung được Môi tay Vân Hì ôm chầm lấy nàng Môi dán trên vành đỗ tai của nàng Khiến cho nàng hơi có một chút ngừa ngứa Và nóng gian mà lại vùng dậy Hắn đưa tay chụp tới Đem bọc vải và cái hộp mang lại Phi Tâm nhìn theo tay của hắn Nhất thời lấy làm kinh ngạc Mới vừa rồi không nhìn thấy cái này Mồ hồi nào vậy Cái này là vừa rồi chúng ta đi túy tiền cử Để cho Lạc Trinh Anh đi tìm Ở nhà sau bếp chỗ đó để mua một chút gia vị Và miếng khô Vân Hì đưa cho nàng Hôm nay để cho hắn đi theo Thứ nhất là huynh đệ của nàng Nàng ra ra vào vào sẽ không cảm thấy không được thoải mái Thứ hai Hắn đối với những món đồ phương năm quen thuộc hơn rất nhiều Lấy những thứ này về Để lúc đó dù sao so với việc, việc mua rồi bưng trở về Sẽ tốt hơn rất nhiều Vì tầm tựa vào trong ngực của hắn Giọng nói có một chút buồn phiền Thấp giọng túy tiền cư kia đâu có chịu dễ dàng như vậy Mà tùy ý đem bán những thứ thế Ta đã tìm ông chủ của bọn họ Tất nhiên là không chịu Vậy cho nên mới để cho hắn tùy tiện sai một tên tiểu nhị ra sau bếp. Tất nhiên là có người thấy liền sáng mắt. Vân hỷ cộng mắt. Tiền mà... Cũng không phải là mua bán thủ hạ. Cứ có bạc là được. Nàng nghe xong thì mắt lại càng ướt át. cúi đầu nhìn gói đồ. Nàng luôn muốn khiến cho hắn cũng có thể giải sầu thoải mái một lần. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn chăm sóc chu đáo cho nàng. Hắn tiếp tục nói. Thứ này cũng không phải là hay hò. Ăn cho đỡ thèm thì thôi. Nhưng mà không thể nào ưu tiên là bữa chính bằng ti Cũng khó mà chăm sóc. Nàng nhẹ giọng, nói. Đột nhiên, đầu lại càng ghim vào trong ngực của hắn. Bộ dạng con mèo nhỏ nhanh chóng cuộn lại, nhắm mắt ôm eo của hắn. Thần thiếp biết. Hắn thàn nhẹ một tiếng, lại vuốt ve nàng, thấp giọng cười. cười. Lại làm sao thế? Nàng lắc đầu, nàng gái cho nam nhân có quyền thế nhất. Dẫu có nhất cảm thái, gã chân nam nhân nhiều thê nhất Cẩm Thái, nàng hiểu sự tình, lúc mà hắn chiếm được địa vị cao nhất, hắn tự nhiên là phải có đủ hết thảy lòng dạ và ánh mắt trùng kiền, bởi vì hắn gánh vác giang sơn xã tắc, như vậy làm cho nữ nhân của mình cũng nên độ lượng hơn so với những nữ nhân bình thường, càng nên thông cảm cho sự chuyên tâm không cách nào khác của hắn, cũng không có thời giờ mà chú ý đến nàng. Sủng ái tất nhiên là lông ân, lạnh nhạt cũng là phải tiếp nhận. Đó là một sự trả giá cho danh tiếng và địa vị, chỉ cần hắn có thể nhớ tới bọn họ qua năm tháng, thời gian cùng nhau rất tay. Như vậy thì chưa tính là cô phụ Vậy cho nên nàng cũng không trông chờ vào sự chăm sóc chu đáo Nhưng hắn đã làm được Hơn nữa mỗi ngày lại càng tốt hơn Cứ như vậy để cho nàng lại càng thêm ích kỷ Càng khiến cho nàng cảm thấy tham lam nhiều hơn Thỉnh thoảng cũng làm cho nàng cảm thấy có một chút không chân thực Thậm chí lại càng sợ hãi Như là ở trong khí đắm chìm trong cực lạc Mềm dẻo trong lòng thì đã trở thành ra diệu nồng Chỉ trong lúc này say đến bất tỉnh Càng vừa tỉnh lại rồi Thì đã trở thành hư vô Thậm chí có khi muốn nghĩ rằng Chỉ sợ lúc này thực sự chết đi đó là tốt nhất Giống như con bươm bướm Xuân sinh hạ tử Cả đời cực kỳ trói lọi Hắn lại khẽ vút về nàng Khiến cho nàng hơi rụng mình Trong lúc đó rụt cổ lại Hắn đã ôm nàng ngồi ở trên đùi Quay mặt lại nhìn thấy nàng Cùng với đôi mắt ẩm ướt của nàng Nhất thời con người cứng lại Hắn trách mắng Nàng lại bắt đầu nghĩ cái gì vậy? Không có Chẳng qua là có một chút vui quá hóa buồn Nàng lại nở nụ cười Dưới tay ôm lấy cổ của hắn Đưa mặt đến sau bảo vai của hắn Nàng rất ít khi quấn quyết dây dưa như vậy mà ôm ấp Khiến cho hắn ngẩn người Càng đúc có một chút ý loạn tình mê Đầu đuôi như thế nào Mà lại vui quá hóa buồn Thực sự như bây giờ rất tốt Nàng hít một hơi Lại thản nhiên nói Thực sự rất tốt Không thể nào tốt hơn được nữa Đó là học xong từng ly từng tí như vậy Hồi tưởng lại mới hiểu như thế nào mới là tốt Thực ra thì hắn không chỉ buông thân phận số mà chiều theo ý nàng, hoặc là quan tâm tới sở thích của nàng, mà là từng thói quen nhỏ nhất, nếu như bọn họ hai người đi cùng với nhau, hắn luôn luôn đi ở bên ngoài, mặc kệ hướng nào, hắn trước sau để giữ nguyên phương thức đó. Thời điểm ở năm tuần cũng là như vậy, vào lúc này cũng là như vậy, lại nhớ tới lúc trước cũng là như vậy, ở trong cung cũng là như vậy. Vào lúc hắn đối xử với nàng tỉ hại nhất, chỉ cần là hai người bọn họ, hắn sẽ níu nàng đi lao đảo, hắn sẽ là luôn đặt nàng ở một vị trí tương đối an toàn, bởi vì hắn để ý Hắn lại cười rộ lên Bóp cái mặt của nàng Nghiêm trang nhìn nàng Đây chính là nàng lần đầu tiên khen ta đó Nàng sừng sốt Lại thốt lên Làm sao có thể được <cười> Mấy cái giọng quan sáo giống kia Đó cũng là khen ta Cái gì mà vạn tuế vạn tuế các loại Gương mặt của nàng có một chút nóng dần Hắn lại xít lại gần Xưa có nói rằng Mỹ bất hiếu sơ Tiền khắc hiếu trùng Đợi đến lúc nàng răng rụng rồi mới khen ta sao Nhất thời không kiềm chế được ngoài nhối đến vẻ mặt đầy nếp nhăn và đầu tóc bạc phơ của nàng. Nàng thiều thảo nói với hắn, bộ dạng không thể tốt hơn được nữa, của nàng khiến cho hắn bật dậy cười. Phi tầm nghe xong, trong lòng run rẩy cái loại trở mong này cũng đã chất đầy trái tim. Đột nhiên, nàng nâng mặt của hắn, nhìn sát vào mặt của hắn, giống như là họa lại ngẩn ra, đôi mời thoáng cái kể sát. Nàng quả thực là giống giống như là mỗi sự kích động mà tăng thêm can đảm, sức lực thiếu một chút nữa là răng va đập lập, lập cập vào nhau Hết trường. Hết tập 34. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ kênh ngày truyệt. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quenny. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cô Mê Tâm Ký.